Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Định Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi diễn biến đang rất hay và gay cấn của tác phẩm truyện Đất Dữ với tập 6. Buổi sáng đường đông, nhưng đoạn qua cửa công viên Lenin thông thoáng. khán quan trần cho xe chạy nhanh hết đoạn đó rồi rẽ vào con phố Nguyễn Đình Chiểu. Không cần phi chột vài nhắc, lão đạt tới gần cuối phố. Đoạn rẽ ra tôi hiến thành, rồi phi xe xích lô lên vỉa hè. Sau khi khóa xe cẩn thận, lão khắn nhờ bà bán nước trông hộ. Ở Hà Nội, xe đạp hai xích lô sảnh ra mất ngay lập tức. Với con xe cà tàng của lão, bọn trộm không cần bán sắt vụn theo cân. Nhiều nơi ngõ nhỏ cần xe để chở xi măng và sắt thép. Nếu bán con xe này giá rẻ, đảm bảo khối người mua ngay. Theo gã đại ca kế nhiệm mình vào con ngõ nhỏ, Lão Khán biết đây là ngôi nhà người vợ thứ ba của phi trột. Dù là kẻ giang hồ máu lạnh, nhưng phi trột nổi tiếng đào hoa. là một điều, người phụ nữ nào chê tay với y, đều không lời oán thán. Đã từng chứng kiến lịch sử tình trường của đàn em, Lão Khán thầm ghen tị, bởi thấy gã trột sắt gái một cách khó lý giải được. Bước vào phòng khách, có bức tranh cổ được ghép bằng đá quý, treo ngay giữa nhà. Lão Khán nhớ ra, Phi trột sinh năm nhâm dần, 1962, dù kém lão tới 17 tuổi, nhưng hắn ba lần súng xính công lê rồi thất cả vạt ôm hoa đi đón dâu như trai 18. Sau khi cùng người vợ thứ ba dắt nhau ra tòa thuận tình đi hôn, Phi trột dọn về sống ở phố Hàng Khoai. Ngôi nhà này gã để cho hai mẹ con sinh sống. Sự thai quái của Phi trột ở chỗ, gã không sang tên đồi chủ và vẫn giữ cho mình một chùm chìa khóa. Dù không quấy nhiễu ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ cũ, nhưng lâu đầu, gã xuất hiện như ma ám bệnh. Người ta nói con cáo có chín hang để phòng có biến. Lão khán đoán phi trột đâu kém gì. Gặp tình thế nguy nan gã sẽ di chuyển và tá túc ngay ở nhà vợ cũ, nhà bồ mới, thậm chí ngôi nhà đã mua nhưng chưa cho ai biết. Lão khán tặc lưỡi về tiếc rẻ, nếu ngày trước lão biết tu chí mua nhà, mua đất, Chắc giờ này không phải còng lưng đạp xích lô. Có lẽ nhìn tấm gương của đại ca là bài học đắt giá. Dù cờ bạc, trai gái tung trời, nhưng phi trột vẫn kịp mua sắm nhà khi gom đủ tiền. Xét ra không chỉ hơn lão khán khoản vợ nọ con kia, gã đàn em mít tuổi còn hơn ở chỗ biết thu vén cho bản thân. Kể ra sau này có giải nghệ, chắc không nên mức sống bần hàn lam lũ như bậc tiền bối. Mở tủ lạnh lấy chục lân bia bài ra bàn, Sau đó phi chột vào bếp bưng ra một đĩa thịt bò xào hành tây. Nhìn gã đàn em cũ tự nhiên như chưa từng ly hôn và rời khỏi ngôi nhà, lão khán nghĩ thầm. Khéo hôm nào chán ôm con bổ bán tạp hóa ở trời Đồng Xuân, thằng ông Mãnh lại về ôm vợ cũ như kiểu đói về lục tâm hội sơi tạm. Thói đời xếp hạng nhất lé nhì lùn, tam dô tứ Dỗ gã này không lẽ nhưng chột nên thuộc hàng quái tướng. Ngày xưa lão khán thấy mình truyền ý bát và ngôi vị đại ca cho phi trột là quyết định sáng suốt Biết đại ca nóng ruột bởi sáng ra chưa có cuốc khách nào. Ngay khi cạn lon bia thứ nhất, phi chuột ân cần gấp thức ăn rồi bật lon bia tiếp theo. Sau đó ý nói ngay. Em nghĩ chắc thẳng Khương đã nói qua tình hình rồi. Hiện nay tìm được người điều binh khiển tướng cực có. Ngồi nhớ nếu em nhập co, khéo công sức bao lâu của đại ca hồi trước và của em hiện giờ đổ xuống sông xuống bể. Cậu lo lắng hơi quá, nhưng tôi đã rời khỏi trốn giang hồ từ lâu. Câu bàn với tôi, đâu con thua, chắc gì đã bị bắt mà cuống đi Sáng nay em nhận được điện thoại của Tây Trinh ở công an thành phố. Chậm nhất là chiều nay, lệnh bắt và khám xét nơi ở sẽ được bên Viện Kiểm sát phê Duyệt. Lão Khán uống lon bia thứ hai nhưng không cảm thấy vị ngon. Dù đây là bia để lạnh, chưa kể món thịt bò non xào hành tây là món khoái khẩu của lão. Đi thủ lần thứ nhất lúc thằng Khương chưa đẩy năm, ra thủ lão thu nạp đệ tử hoạt động trộm cắp theo kiểu băng nhóm. Lúc vợ mang thai đứa thứ hai, lão đi tù lần nữa. Khi quay về với cuộc sống đời thường, lão chuyển sang tổ chức quà đồng bào cây ngầm, tổ chức cờ bạc cùng cho vay nặng lãi. Khi mọi việc đang hành thông, do cầm dao truy sát đối thủ, lão đi tù lần thứ ba. Nếu hai lần trước ra tòa, lão được cân nhắc tinh tiết giảm nhẹ vì là người lính ở chiến trường trở về. Lần đi tù thứ ba, lão nhận án nặng mà không có sự trâm trước. Ngộp lặn trong chốn giang hồ Với bàn tay với máu Lão quyết định rửa tay gác kiếm Sống bằng nghề đạp xích lô Dù phải bán sức lao động Nhưng lão không hề hối tiếc một giây Lúc quyết định buông sao Lão khán bàn giao lũ đàn em Cùng địa bàn hoạt động cho phi trột Kể từ đó lão chính thức hoàn lương Thời gian thấm thoát trôi Những tượng sống yên nổn như mọi người Nào ngờ đến lượt gã đàn em Chuẩn bị cảm nhận mùi vị Của ăn cơm cân, mặc áo số Dù phi trột từng vào tù ra tội nhiều lần, nhưng đó chỉ là những tội danh không mấy nghiêm trọng. Lần này chắc sẽ khác vì hoạt động bác nhóm tội phạm có tổ chức. Thông cảm với tình thế tiến toái lượng nan của đàn em, não kháng chậm giã nhận xét. Theo kinh nghiệm của anh, lần này chú đi hơi lâu đó. Vâng, em cũng dự đoán như thế. Về tình huynh đề bao năm, em muốn đại ca đứng ra gánh vác công việc và bồi dưỡng một vài thằng có bản lĩnh. Sau này đại ca lui về phía sau chưa muộn. Lóc hắn giờ miệng định nói phải suy nghĩ thêm. Nhưng chợt nhớ ra, thằng đại ca kế nhiệm mình đâu còn thời gian nữa. Nếu nguồn tin báo là chính xác, nội nhật hôm nay nó phải tra tay vào cổng số 8 để nhập kho. Như vậy con đường trở về xa tít tắp. dân gian có câu, có gà năn cắp thì có gan chịu đòn, kẻ đứng mũi chịu xào. Giờ phi trột có trả giá cũng không oan uổng nỗi gì. Thói đời vẫn vậy. Ngày xưa đi tù khi là thằng lưu manh nhãi nhép, lão khán thấy phi trột coi như đi nghỉ mát dài ngày, bởi trong tù gã vẫn được cơm bưng nước rót Tuy nhiên, lúc ngồi mát ăn bát bằng việc đi tù tự dưng đậm chất cải lương. Cha gã đang luyến tiếc những lạc thú sẽ bỏ lại sau lưng. Đặc biệt là khoản đàn bà cùng rượu quý. Ngựa cổ nóc hết lon bia, lão khán nước nhìn đồng hồ, sau đó khẳng khái nói. Thôi, Chú đã nói như vậy, anh sẽ chồng nó giúp. Kẻo sau này, lũ đàn em lại tan đàn sẻ nghe. Được lời như cởi tấm lòng, phi trột môi dưới gầm tủ ra, đống sổ sách đặt lên bàn. do đã lường trước việc bị khám nhà, gã liền tàu tán phần lớn giấy tờ quan trọng về đây. Trong những cuốn vở học sinh, lão khán thấy ghi rõ tên, từng khoản nợ, khoản lãi phải trả, cùng địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Số tài liệu quan trọng này thể hiện rõ quy mô và phương thức hoạt động, nhưng nó cũng là bằng chứng quan trọng để kết tội phi trột nếu rơi vào tay công an. Chính vì mức độ quan trọng đó, Lão Khán biết gã đàn em của mình giữ tài liệu như giữ con người duy nhất của mình vậy. Bao năm nay, việc cho vai nặng lãi như con gà đẻ trứng vàng, giờ phải dùng hai tay dâng mối lợi cho người khác. Lão Khán đoán ngay, phi trột đau như cắt từng khúc ruột vậy. Vốn là cài biết tính toán, Do vậy phi trột dựa vào lão Còn có cơ hội lấy lại được Nếu buông tay coi như mất trắng Khi ra tù Gã chỉ là kẻ vô danh Trong mắt bọn giang hồ mới nổi Kèm theo đống sổ sách Phi trột đưa cho lão khán một hộp sắt tay Bên trong có khẩu súng K-54 Cùng hai băng đạn dự phòng Cạnh khẩu súng là những cọc tiền buộc chun vuông vắn Rồi khẽ nói Trong này có khẩu súng để phòng thân Và 20 triệu tiền mặt Đại ca dùng tiền nuôi quân trong lúc nằm thở Nếu qua được đợt này Em nghĩ đại ca có cờ chìm lĩnh lực địa bàn Trà Đồng Xuân Và biến xe Long Biên Trong tay có số tiền tương đương 4 cây bằng Lão Khán không còn nhấp nhộm Kiếm cuốc xe như mọi ngày Biết thằng đàn em đang bị dồn vào chân tường Lão ngồi uống bia Rồi tâm sự, cho vơi đi nỗi buồn Người ta nói cờ đến tay ai Người đó phất Ngày trước lão không đủ lực nên phải buông địa bàn Trà Đồng Xuân Cùng biến xe Long Biên Những gì ngày trước chưa làm được Bây giờ có ngay cơ hội ngàn năm có một Tuy nhiên giờ đây thời tế đổi tay, lão thấy số phận những kẻ làm vua một cõi giờ thảm hại khiến việc xưng hùng xưng bá dần nguội lạnh. Xét cho cùng, sợ dĩ lão còn được hít thở bầu không khí tự do. Nguyên nhân bởi quyết định rời xa trốn giang hồ. Bây giờ tiếp tục cầm dao đi nói chuyện, lão không còn hứng thú. Thấy phi trột đang ngậm nhấm nỗi buồn, thời gian trong tù, chắc đám nhân tỉnh nhân ngãi sẽ tìm sang biến mới. Ba người vợ có hôn thú và quyết định ly hôn, thử hỏi con ai bận tâm đi tiếp tế thăm nuôi. Lão Khán chạm lon bia với gã đàn em xưa cũ rồi động viên. Anh không hứa công việc ngoài này sẽ phát triển, nhưng lúc chú ra tù, anh sẽ bản giao nguyên trạng. Hai kẻ giang hồ móng lạnh bị diện chia tay nhau, nhưng mỗi kẻ lại có những điều không biết chia sẻ cùng ai. Vẫn biết gã đàn em giết người không ghê tay, nhưng với mình luôn có chút lưu tình. Nhưng lão khán hiểu Khi đã tầm hộp sắt tây Cuộc đời gã không còn bình yên như trước Phúc họa luôn song hành và đan xen Nhưng lão chấp nhận cuộc chơi Vì còn nguyên do khác nữa Quay về nhà Giấu hộp sắt tây đựng súng Bật tiền xuống gầm giường Lão khán không đi bắt khách như mọi ngày Hôm nay lão cần tập trung suy nghĩ Về những đường đi nước bước tiếp theo Người ta nói Che già măng mọc Lão không hàm hố chuyện làm bố thiên hạ nữa Nhưng lão nhận việc này, vì muốn dìu rắt cho thằng con trời đánh. Kể từ ngày thằng Khương chào đời, lão chưa một ngày dạy dỗ nó tử tế. Bản thân lão là tấm gương xấu cho con học tập. Nhưng vốn không phải là người hay ngồi than thân trách phận lão muốn giao lại băng nhóm cho thằng con trời đánh làm đại ca. Giống như năm xưa, lão đã giao cho gã phi trột. Nói bản giao thì dễ, nhưng để thằng con đủ bản lĩnh, lão còn phải bồi dưỡng thêm một thời gian. Dù sao để con làm thằng giang hồ vặt, lão không thấy thỏa đáng. Nhìn theo lão khán đạp xích lô rời con hỏa nhỏ, lò thì hợp ngúng nguẩy đi vào. Thì biết giờ này gã chồng trẻ đang chuẩn bị đưa thằng cu đến trường, sau đó sẽ ra ngoài cửa hàng nhận rau và thịt. Đã lâu rồi, kể từ dạo cùng đã về nhà mẹ chồng ở phố Nguyễn Biểu, hai vợ chồng thị không còn đi cùng nhau nữa. Nguyên nhân có nhiều, chung quy vẫn một chữ, chán. Hàng ngày lấy lý do buổi sáng đi bộ cho khỏe, thì ở nhà tắm táp sạch sẽ rồi lượn hàng quà. Khi đã sơi đẩy tễ không thở nổi, lúc đó thì đi bộ sang chỗ bán hàng. Buổi chiều như đã phân công, gã chồng đi đón con về nhà rồi lo cơm nước, thì bán hàng xong xuôi lúc tối muộn, khi đó sẽ ngồi xích lô của lão khán quay về. Vẫn biết việc ngồi xe lão khán sẽ bị hàng xóm dị nghị, nhưng thị phớt lờ vì thấy mình trong sáng. Công lắm một tuần thị và lão khán quần nhau đôi lần, chuyện tình cảm không nói hay được, nhưng thị biết, Lão Khán là lựa chọn sáng suốt, bởi từ lâu thì luôn thấy say mê lão đại ca giang hồ một thời, chưa kể phong độ dương chiếu của lão vẫn ở mức đáng nể. Đang mở chiếc tủ đứng chọn váy áo mát mẻ nghe dưới nhà có tiếng khóa cửa, biết hai bố con đưa nhau đi học, lo thì hợp cầm bộ quần áo đi xuống nhà tắm. Không còn tắm kiểu ngồi trong chiếc chậu nhôm liên xô, thì chút bộ quần áo đang mặc trên người vào chậu để ngâm xà phòng. Việc giặt rũ phơi phóng cho khô đã có gã chồng đàn nhiệm, Nhớ đến lần uống bò rượu na hang say bí tỉ, hậu quả là bị gã chồng quất doi mây đau quán đít. Hôm đó rủ say, nhưng thì vẫn cảm nhận được nhưng không thể phản kháng. Lúc thì tỉnh rượu, nhìn mông mình tím bầm với những đường lằn ngang dọc như con lươn, thì phải nghỉ bán hàng nửa tháng để bôi thuốc, thậm chí lúc ngủ phải nằm nghiêng cho đỡ đau. Sau này, dù gã chồng luôn miệng xin lỗi, thì biết gã nói do say rượu nên làm càn là kiểu biện minh. Tuy vậy khác với mọi lần Thị không hề phản ứng thái quá Bởi nếu làm căng sẽ mất đi kẻ đỡ đần Việc nhà, chăm con và phụ thị bán hàng Tuy không đôi co với chồng Nhưng thì đã ghi sổ món nợ Để có dịp sẽ ăn thua đủ Quan trọng là thời điểm thích hợp Nhưng hiện nay thì biết chưa đến lúc Tranh thủ vừa tắm giặt mát mẻ Lò Thị Hợp bước ra ngoài đường lớn Hôm nay Thị thèm món bánh cuốn trà Của bà Tính gần ngôi chùa làng Người đã béo nên ăn phở hay bún đối với thị đều có mỡ, do thế món bánh cuốn có vẻ thanh đạm hơn nhiều. Ngồi trừ ấn chỗ, thì đã được bà tính thông báo tin nóng hồi. Hóa ra, dạo này trong lúc thị tất bật bán hàng ngoài quán, gã chồng trẻ nhan cư vi bất thiện tối nào cũng mò ra quán miến ngan của cô đảm. Bà tính còn khẳng định, không biết có chuyện gì vui, nhưng cả anh lớn nả đều cười nói và đầu mày cuối mắt cùng nhau. Bà dặn thị đề tâm, không mất chồng lúc nào không hay. Không mấy khi để tâm đến người làng, nhưng trường hợp cô đảm thì lò thị hợp nhớ rõ, bởi đó là người phụ nữ khiến lão khán thường mon men tán tình. Ai rẻ giờ đây, đến lượt gã chồng mất dậy của thị, đúng là đàn ông đều giống nhau ở khoản mê gái. Điểm tâm sáng bằng món bánh cuốn cùng chuyện tư tình của chồng, tuy thế gương mặt lò thị hợp vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thì mỉm cười giải thích với bà tính, Đàn ông mà bác! tiện mồm thì đùa dăm câu ba điều, sau đó lại cun cút chăm lo gia đình. Thì tôi cứ nhắc thế, cảnh giác không bao giờ thừa. Không để lộ dù bực tức, nhưng lúc thấy gã chồng ngồi chuẩn bị than hoa để quạt trả, trong lòng của lò thì hợp dâng trào nỗi căm hận. Hóa ra bấy lâu gã bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng. Là vợ chồng nhưng thì vẫn phải trả lương đầy đủ, gã dùng số tiền đó mang ra quán miếng ngăn, lấy lòng con quá lứa nhỡ thì nơi xó làng. Đúng là ăn gan hùm nên to gan lớn mật. Dù đang bốc hỏa trong người nhưng lúc những vị khách đầu tiên bước vào, gạt mọi suy nghĩ tiêu cực thì tất bật phục vụ khách với nụ cười tươi giói. Trong đám thực khách quen thường xuyên lui tới, có nhiều ánh mắt đắm đuối ngắm bộ ngực căng tròn của thị sau làn vài hoa mỏng. Không hề bối rối trước việc đó, mỗi khi thấy cánh đàn ông nhìn hâu háu thì lầm bầm một câu rất hay do học được của lão khán Mỡ đây mà húp! Đầu giờ chiều, dù trời nắng nóng, Lò Thị Hợp vẫn gọi điện đặt mua một bom bia, bởi nếu bán hai bom bia sẽ kéo dài tận 22 giờ đêm. Hôm nay thì không còn hứng thú kiếm tiền như mọi ngày. Chiều tối, cả dãy phố đèn đuốc sáng trăng, hàng ăn các loại thu hút được nhiều người. Quán cà phê bật một bản nhạc thịnh hành để đón khách. Tuy nhiên quán bia hơi, bún trà, trưa đến 19 giờ đã tắt điện đóng cửa vì hết hàng. Dù ngạc nhiên vì được nghỉ sớm, Nhưng Lão Khán tạc lưỡi, coi đó là việc bình thường. Nghỉ sớm hay muộn thì khoản tiền bồi dưỡng của Lão vẫn được thanh toán đủ. Không cần bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc mở đời, Lão lượn xích lô vào khu tập thể, nơi có căn hộ trên tầng 4 quen thuộc dành cho Lão cùng người đẹp mây mưa. Sau khi nhận lời phi trột quay lại trốn giang hồ, Lão Khán muốn đợi dịp thích hợp để rút khỏi việc trông quán hàng vào ca chiều Là người trọng nghĩa khí, Lão muốn dành thời gian trong băng nhóm trong cơn hoàn nạn. Nếu mỗi việc một chút, khéo hỏng giáo. Hai kẻ khát tình lo vào nhau nhằm quên hết sự đời. Với 20 triệu của tên đàn em trao cho mình, lão khán không còn là kẻ đạp xích lô lo gạo ăn hàng ngày và trông quán để kiếm mỗi tháng 3 triệu rưỡi cùng hai vải bia miễn phí. Tối này, lão thể hiện sự oai hùng của một đại ca. Buổi tối, lúc mọi nhà quê quần bên mâm cơm, lão khán sau khi quần nhau cùng đoá hoa ban của núi rừng Tây Bắc liền ngồi dậy. Châm lửa hút thuốc, lão im lặng lắng nghe âm thanh cuộc sống. Không lạ gì sự khó khăn ở những khu tập thể, nhưng đó là thời bao cấp khốn khó. Ngày đó, xe đạp là phương tiện giao thông chủ yếu, nó cũng là tài sản đáng giáng. Hầu hết những gia đình ở khu tập thể đều dắt xe lên nhà, nhưng bây giờ cuộc sống đổi tay, nhiều người có xe máy nên họ gửi ngay dưới tầng. Kể từ vài năm trở lại đây, những hộ dưới tầng có thêm một dịch vụ trông xe máy tháng, Như vậy nó giúp mấy ông bà hưu trí có thêm thu nhập Hồi trước buổi tối âm thanh tiếng lợn đói kêu réo rắt tiếng những bước chân sách nước dưới bề lên tận trên tầng xem vào đó là mùi xào nấu chuẩn bị cho bữa tối kèm mùi bếp dầu vừa tắt khét lẹp Tổng hợp tất cả lại nó tạo nên sự đặc trưng của cuộc sống tập thể Không khác gì con ngõ nhỏ của lão Ở những khu tập thể mọi sinh hoạt bếp nút hay tắm gội đều trong diện tích hạn hẹp Cuộc sống dần khấm khá Chỉ cần nhìn dừng ăn tên mọc tua tùa Ở khu tập thể là đủ hiểu Những cán bộ trước đây chỉ trong vật đồng lương còm cõi Giờ đơn vị bung ra làm kinh tế Chất sám của họ được phát huy Và trả công xứng đáng Về mặt xanh sao do ăn uống thiếu chất không còn Nhiều người bắt đầu thay đổi về ngoại hình Kèm theo đó là những tiện nghi đắt tiền Được mua sắm Những chuyến công tác nước ngoài không còn hiếm như xưa Ngồi hút hết điếu thuốc Lão cán nghe được tiếng vô tuyến Tiếng những bài hát được phát ra Từ chiếc cassette vọng lại Thậm chí lão nghe rõ Cả tiếng vợ chồng nhà gần đó đang cãi nhau Nguyên nhân bởi một trong hai người Nuông chiều con thái quá Chuẩn bị châm điếu thuốc thứ hai Lão khán thấy em dân tộc ngồi dậy Vòng tay ôm mình từ phía sau Dù cho bộ ngực căng tròn Đang áp vào người Nhưng lão mận nghĩ về con đường trước mặt Do vậy sự ham muốn tạm nhường chỗ Cho sự suy tính Thấu hiểu sự băn khoăn của lão Lọ thi hợp nói nhỏ Trên chỗ em ở, đàn ông 70 còn bác súng kiếp đi săn bắn, vẫn thắm suối và dắt gái bản vào rừng tình tự. Anh ngoài 50 đã mất hết nhuệ khí. Nếu cần, em sẽ dẹp quán để phụ giúp một tay. Thôi, em tiếp tục bán hàng. Có thể anh lấy chỗ đó làm nơi tụ tập. Chưa đến giờ phải về nên lò thi hợp ôm chặt lão khán. Dù cảm thấy nuối tiếc vì người tình của thị sẽ bận rộn khi quay lại cầm trịch băng nhóm, nhưng đó là mẫu người khiến thị luôn thèm khát. Mà kệ cho lão khán tỏ về miễn cưỡng, hôm nay thì muốn lão phải nghiện làm tình với mình, kiểu như con nghiện không dứt ra được khỏi nàng tin nâu. Thì biết lúc lão tiếp tục làm đại ca, lũ đàn bà con gái hư hỏng sẽ lượn lờ bu quanh, đuổi không sể. Nằm thờ dốc khi đã hầu đủ hai troác, lão khán tìm bật lửa châm thuốc. Vì phèo hết gần điếu thuốc, lão đôi tay vỗ mạnh vào mông em dân tộc rồi cười khùng khục một cách đều giả. Đợi cho lão khán bộ mông mình ba lần, lo thì hợp ngồi dậy, vớ lấy váy áo mặc vào. Không hiểu sao Kiều vỗ mông thay lời nói của lão khán khiến thị thấy chẳng khác người nông dân quất mông con trâu khi kéo cày Đúng 21 giờ, lão khán chậm rãi bước xuống mở khóa xe xích lô đậu ngay ở sân của khu tập thể. Sau đó ít phút, đóa hoa bàn của núi rừng Tây Bắc bước lên xe. Đợi cho cả mông như lồng bàn úp ngồi yên vị, lão khán thông thả đạp xe đưa người đẹp về nhà. Đường vắng vẻ nên chưa đầy 10 phút. Tiếng chuông len keng của xích lô báo hiệu bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ ngay cạnh đền Kim Liên. Đang ngồi tận hưởng sự phục vụ, Trần nhìn thấy cô đảm bán miếng ngan khiến lò thị hợp thấy bốc hòa lên đầu. Nhớ lại những lời bà tính bán bánh cuốn nói với mình hồi sáng, thì vỗ vào thành xe nói ngay. Bác cho em xuống đây. Lão khán kéo phanh tay cho em dân tộc bước xuống. Ngay sau đó lão đạp xe về nhà. Tối nay, Lão về họp bàn cùng thằng con rời đánh, dù sao cơ hội sẽ không có lần thứ hai. Khi đạp xe vào con ngõ nhỏ, tiếng gạ dũng úp sọt mời uống trà khiến lão khán dừng xe dây lát. Nhìn hiên nhà ông giáo hoạch vẫn khay chén đầy đủ, lão nhớ đến câu nói, Không cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Dù bắn lão nhưng gạ dũng úp sọt cùng ông giáo chịu khó duy trì nếp uống trà như trước. Thậm chí câu chuyện có phần mặn mòi bởi không bị lão phá ngăn. Thấy xe xích lô không có người, Dũng úp sọt ngạc nhiên hỏi. Vợ em không về luôn cùng bác sao? Khẽ lắc đầu từ chối uống trà vì chưa ăn tối, lão khán nhắc Dũng úp sọt. Chú ra ngay hàng miến ngàn của cô đảm, tôi đoán lại sắp có màn đánh ghen rồi. Ai thì tôi không rõ nhưng vợ chú nhất quyết, lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi rìa. Chết em rồi, trà tiền nhân còn nĩ nào dựng chuyện đây. Bỏ giờ bồi uống trà, Dũng Úp Sọt vội chạy ngay gia đình Kim Liên. Gã biết không còn hy vọng ngăn cản, một vợ gã hết nổi cơn điên, trời cốt sập, vẫn không dừng tay. Dậu biết em dân tộc nhảy xuống để tốc váy đánh ghen, nhưng lão khán không muốn rơi vào chuyện của bấy mẹ đàn bà. Lão gọi Dũng Úp Sọt lôi vợ về là đúng cách. Nếu ở đó chứng kiến, khéo dân làng bè ngay sang hướng khác, họ sẽ đồn thổi việc lão mê em đảm khiến em dân tộc ra tay. Trung Quỳ tại hai hả đàn bà tranh một gã đạp xích lô, như vậy có mốc cạn nước hồ bày bẫu không gột được tiếng oan. Khi bước chân vào nhà, thấy ông con rời đánh ngồi đợi mình về suốt ruột, lão khán đi thẳng xuống bếp không nói câu nào. Việc đầu tiên lão cần tắm gội sạch sẽ cho hết mùi đàn bà ám. Ngồi ăn một mình một mâm, lão khán để ý thằng con rời đánh dù mắt rán vào màn hình vô tuyến, nhưng điệu bộ như chó hóng tát ao vậy. Đành rằng không phải lúc nào cũng hộ phụ sinh hồ tử. Lão vẫn muốn dấn thân một lần nữa, tạo chỗ đứng cho con mình. Sau này có nên cơm cháo gì, nó không quai mồm trách móc được. Ăn gần xong bữa, Lão Khán thấy thằng con rời đánh pha ấm trà đặt bên cạnh, sau đó dục con bé Diên chuẩn bị bê mâm xuống bếp. Đạo biết con trai đang nóng ruột vì những diễn biến xoay nhanh không ngờ. Hai bố con đang đợi trà ngấn, bà Thu đi từ ngoài đường về đã thông báo tin sốt dẻo. Tối nay, con bé đảm bị con họp đánh ghen vì tội cười đùa với chồng đó. Ai đời con dân tộc mà ghê gớm, nó vật ngã con đảm rồi phi ngay cả quả mông như lồng bàn úp ngồi lên mặt. Lão khán bực dọc quát, chốt lại con nào thắng, khỏi dài dòng văn tử. Bà Thu tỏ về phật ý, bởi câu chuyện hay phải có lớp lang bài vở, không thể buộc một phát kiểu ăn nói nhát gừng được. Uống xong tuần trà muộn, lão khán nắm được thông tin chi tiết. Đoá hoa ban của núi rừng Tây Bắc hôm nay gặp kỳ phùng địch thủ, sau một hồi tìm cách thoát khỏi quả mông ngoại cỡ không được, dù gần chết ngạt nhưng cô đàm không phải dạng vừa, dồn hết sức bình sinh, cung hoạm và cắn ngay chỗ hiểm của con mẹ dân tộc, để cho kẻ thù phải nhận đòn đau nhớ đời. Mặc cho con mẹ đó la hét, cô đàm cắn và nhay như trẻ con đang ngứa răng, sự kinh hãi khiến gã chồng của mũ đó phải nhảy vào gỡ hai người rời nhau ra. Khi trồm dậy, vớ con dao phay chuyên dùng chặt cổ cánh Cô đảm lao vào, ăn thua đủ Làm cho con mẹ dân tộc kinh hoàng bạt vía Nếu tối nay mới bị khách ngồi ăn không quyết ra tay can ngăn Có lẽ án mạng xảy ra tức thời Nghe thùng câu chuyện Lão Khán không buồn góp lời Có lẽ số em dân tộc long đông lận đận Tháng trước bị thằng chồng quật cho nát mông Hôm nay bị hàm răng của em đảm cắn đúng chỗ đó Đạo đoán em lò thị hợp Chắc phải kiêng khem hơn ngái đẻ Đợi khô l Khương Hiếp bỏ ngoài tay chuyện nằn bà, y rót thêm trà vào chén cho lão rồi thông báo. Chiều nay anh Phi đã bị công an vịn rồi. Lúc con đứng bên ngoài nhìn vào, thấy công an đang tổ chức khám nhà, còn đại ca bị xích tay đứng kèm giữa mấy người cảnh sát hình sự. Lão Khán khẽ gần đầu. Tin gã phi trột bị bắt không có gì mới, việc này chỉ là đến sớm hay muộn. Tuy vậy, buổi nói chuyện vòng bo của thằng con giải đánh là có ý khác. Chắc biết lão quay lại cầm trịch, Nên ông con muốn được đảm trách một phần nào đó. Bằng giọng bình thản lão khán chậm dại nói. Việc phi trột coi như xong. Dù không đi tàu suốt, như ngày về còn xa lắm. Chắc anh đã biết từ ngày mai tôi sẽ tiếp quản mọi việc chứ? Vâng, con đợi bố vì muốn đứng ra quản lý xe bạc bên làng Thạch Cầu. Dù thằng con giải đánh không đề nghị, lão khán vẫn tính phương án đó. Kể từ ngày con trai ra tù, lão muốn nó đi thoát khỏi nơi này gọi là kẻ tin vào chuyện thần thánh ma quỷ nhưng lão nghĩ dân làng nói đúng khi nhận xét còn gõ nhỏ tam túi này là mảnh đất giữ chưaa lần nào cầm trong tay một số tiền lớn đến như vậy kề từ Dạo Hoàn lương trong đầu lão đang tính thêm vài phương ánả thi nhất vẫn là bán ngôi nhà bé bằng lộ mũi sau đó lão dắt vợ con đi nơi khác lập nghiệp nhớ đến lời ông giáo hoạch từng nóii khi đổi nhà kèm luôn đổi vận nếu hợp đất lão tin sự may mắn đang mỉm cười đợi mình đã đôi lần ghé làng thạch cầu, Lão Khán thoáng nghĩ, biết đầu số tiền đang có cộng thêm tiền bán nhà sẽ giúp lão tậu được cả trăm mét vuông bên đó. Lúc ở trong ngôi nhà rộng rãi, tự dưng con người cũng khoáng đạt hơn nhiều. Uống xong chén trà, Lão Khán dặn con trai trước lúc đi ngủ. Sáng mai, mày nhắc thằng Thuấn Xuân cùng những thằng khác sang bên thạch cầu để họp bàn. Nếu không cả lũ sẽ như rắn mất đầu vậy. Không còn cảnh rung chuông xích lô rời nhà giống con chim đi tha mồi. Đầu giờ sáng, lão khán ngồi sau con xe minh cáu bẩn do Tuấn Xuân điều khiển, chạy sang ngôi nhà bên làng thạch cầu. Thằng con giời đánh của lão sẽ cùng đám còn lại kéo nhau sang đó muộn hơn một chút. Xe chạy qua chợ gạo, lão khán vỗ vai tên đàn em rồi chỉ vào hàng phở bò. Hiểu ý đại ca, ngay lập tức Tuấn Xuân dừng xe dưới vỉa hè. Đã quen với việc phục dịch đại ca phi trột, do vậy Tuấn Xuân gọi hai mắt vào gầu kèm đĩa quẩy nóng. Y lầu đũa, đặt trước mặt lão khán với dáng vẻ sun xoe. Nếu xét về tuổi đời, Tuấn Cún bằng vai phải lữ với Khương Híp, nhưng đã sống trong giang hồ, việc xưng hô chú cháu khiến oai phong giảm sút, vì thế y nhún nhường gọi lão khán là đại ca, xưng em. Gọi cút rượu cùng hai chiếc chén, Tuấn Cún rót cho lão khán chén rượu, y xoa tay nói: "Đại ca làm ngụm rượu cho ấm bụng, hôm nay mừng ngày quay lại, em tính điều con bò lạc tới cho bóp phục vụ đại ca vài ngày." "Thôi, dẹp." Bảnh mắt ra đã dính vào chuyện phò phạch, đèn bó mẹ Đứng ngắm ngôi nhà cấp bốn lọt thòm giữa vườn hồng xiêm, lão khán gật gù tâm đắc. hóa ra, giấc mơ bấy lâu về ngôi nhà của lão giống nơi này. Chưa có thời gian tìm hiểu giá đất nơi đây, nhưng lão biết mình dư sức kiếm một mảnh rộng rãi. Nói trước bước không qua, lão nhầm tính, chịu khó làm đại ca vài năm. Sau khi mua được nhà đất rộng rãi, lúc đó lão sẽ chọn một tên đàn em kế nhiệm. Nếu không nhà to và rộng để làm gì và cho ai hưởng, Ngồi trên chiếc ghế cao kê ngay dưới nhà, đạo khán đưa mắt nhìn hơn chục tên nạn em đang đợi nghe phát biểu. Vẫn biết lỗ mất dậy có nghĩa khí giang hồ, nhưng nếu không quản tốt, bọn này sẽ chỉ là đám ô hợp đâm tuê chém mướn. Đợi cho đám lưu manh hút thuốc nói chuyện trán trê, đạo khán gõ tay xuống mặt bàn, rồi lạnh giọng nói. Hiện nay, nhiều băng nhóm rơi vào tầm ngắm của công an đợt báo chí. Chúng mày tránh gây chuyện, nếu không về nhập kho là đương nhiên. Tuấn sún hỏi Vậy bọn em phải làm gì? Mở cuốn sổ do phi trột đưa cho, Lão Khán giao từng việc cụ thể cho đám đàn em. Đứa nào đi đòi nợ ai, đòi lúc nào đều được Lão Phân Công chi tiết. Riêng sới bạc ngay tại ngôi nhà cả bọn đang ngồi, Lão Khán hất hàm về phía Tuấn sún hỏi Việc thu hồ ở đây, liệu cho em có đảm trách được không? Thấy đại ca ưu ái nâng đỡ mình, là kẻ giang hồ có thừa mưu mẹo, Tuấn sún mau mắn xin đại ca cử Khương hít tham gia việc tại sới bạc. Như vậy sẽ đảm bảo hơn Để cho đám giang hồ tâm phục khẩu phục, Lão Khán ngồi phân tích mọi nhẽ. Nhờ vào uy thế của nhiều năm tháng làm đại ca, Lão không mấy khó khăn thu phục nhân tâm. Để bồi đầu quay lại tiếp quản công việc được hay thông, Lão Khán thông báo cuối giờ chiều tất cả sẽ quay về chợ Kim Liên. Ở đó có một bom bia mắt lạnh đang đợi. Tuy nhiên trước tiên, cả lũ phải chia nhau ghé thăm từng nhà con nợ. Nếu không họ nghĩ phi trột đi tù, sẽ bảo nhau chơi ý không trả. Khi lũ đàn em rời ngôi nhà tòa đến mấy nơi theo sự phân công, Khương Hiếp nán lại hỏi Sa bố giao sới bạc này cho thằng Tuấn xuống, việc đó phải để con. Mày còn ngu lắm con, ở đời muốn ăn phải gấp cho người, hãy chịu có mở to mắt để quan sát và học hỏi trước đã. Luôn ngưỡng mộ về anh hùng hào hán của người tình, nhưng chiều nay, lo thì hợp được mở mày mở mặt khi thấy lão khán ngồi uống bia cùng hơn chục tên đàn em. Quên cả việc bị con danh bán mến ngăn cắn trong một đòn trí tử, Thị tất bật rót bia, quạt trà lại cho nóng, kèm mấy chục chiếc nem chua. Tất cả nhằm phục vụ cho buổi liên hoan mừng lão khán quay lại trốn giang hồ. Sinh sống lâu ở nơi thành thị, do vậy lò thị hợp biết tầm quan trọng của việc dựa bóng cây tùng. Không có duyên làm quen với cán bộ, nhưng thị hài lòng và mãn nguyện bởi đất chọn mặt gửi vàng. Lúc thị tung lưới tình để cuốn lây lão khán, khi đó người khiến thị say mê vẫn đang gò lưng đạp xích lô mỗi ngày. nhưng giờ đây sự oai phong quay trở lại, thì tự cảm thích phục bản thân vì có con mắt tinh đời. Không nhìn thấy con xe xích lô như mọi ngày, Lò Thi chủ động mời Lão Khán quá bộ lên tầng 4 nghỉ ngơi. Tối nay thì muốn chiêu đãi người tình nhân sự kiện trong đại. Nghĩ đến cảnh em dân tộc bị dính đòn hiểm, Lão Khán lắc đầu từ chối, sau đó cười khủng khục nói, <cười> Thôi, để cho lành hẳn vết thương do bị cắn đã, khéo rồi lúc đi phải dạng háng thì đẹp mặt. Lò thị hợp lừa muốn rách mí Sau đó thì dài giọng Dạ ôi, vết cắn khác nào mũi đốt Câu nói trầm hay không bằng tay quen luôn đúng Lão Khánh tiếp nhận cơ đồ của phi trột được một tuần Nhưng mọi việc vào quần không chút và bấp Sau màn điều binh khiển tướng Lão thấy ngoài phi trột Còn có bốn tầng đàn em đắc lực Bị bắt cùng đại ca Những thằng tép diêu còn lại Tạm thời trong vùng an toàn Xét về mặt lâu dài Đó là tin tốt lành bởi những thằng trung thành với phi trột đã bị công an bứng đi, bọn đòi lại nhất loạt nghe theo sự sắp đặt của lão. Sau vài tháng ổn định, lão biết quyết định của mình chuyển quân ra khỏi phố Hàng Khoai là chính xác. Ở mấy quán nước vẫn có cảnh sát hình sự ngồi, họ uống nước, bán thuốc lào sòng sọc, nhưng mọi hoạt động trên phố hay trong chợ Đồng Xuân đều rơi vào tầm ngắm. Mất nhiều đêm suy nghĩ, lão khán quyết định đạp xích lô như trước nhằm che mất thiên hạ. Mọi thông tin liên lạc đều do mấy con chim lợn Chưa kể thằng con giời đánh của lão là tai mắt ở giới bạc. Kể từ ngày không nhận trong quán cho em dân tộc, lão dành nhiều thời gian cho gia đình cùng thú vui uống trà. Tiết trời cuối thu đầu đông bắt đầu xe lạnh. Buổi tối là thời gian dễ chịu nhất. Đã lâu rồi, tổ uống trà lại đủ ba người. Hôm nay lão khán mang sang nhà ông giáo hoạch gói trà ô long thượng hạng. Không phải người xanh trà, nhưng món trà quý này do tên đàn em thó được khi thu tiền lãi ở nhà một con nợ ngay đầu phố quan thánh. Có lẽ người vui nhất khi lão khán bỏ trông quán là tay dũng úp sọt, bởi gã nghe dâm gian chuyện của vợ với lão hàng xóm, ngặt nỗi do không bắt tận tay, dài tận trán nên nền ngậm bồ hòn nằm ngọt. Tuy vậy gã hy vọng chỉ là tin đồn, bởi lão khán nhìn không vài dạng người hám gái. rót trà đủ ba chén, ông giáo hoạch nhẹ nhàng nói, Nhân tiền có đủ mọi người Tôi cảm ơn bác khán đã giới thiệu con bé thắm phụ bán hàng chỗ cô hợp Thôi, không chịu học thì đi làm cũng tốt Tôi cũng cảm ơn vợ chồng chú Dũng tạo điều kiện cho cháu nọ Dù chưa thật yên tâm, nhưng nó chịu làm việc là tốt rồi Lão khán nói giọng giáo hoành Bác khách sáo quá, chỗ hàng xóm năng diễm với nhau, tôi xin nghỉ trông quán là có lý do, ngày nào phải chờ cô hợp về buổi tối, tự dưng tỉnh ngay lý gian Thôi Bớt ăn bớt tiêu cho nhẹ đầu. Mọi băn khoăn thắc mắc được giải tỏa. Ba người đàn ông thường trà không còn chút gương gạo. Thật ra, gạo úp sọt nghĩ gì, lão khán đều đoán được. Việc lão không nhận trong quán là nước cờ hay. Vừa dẹp được mọi lời ra tán vào, lão còn tập trung cai quản đám đàn em, thầy gã phi trột nhập kho. Với ông giáo hoạch, con bé thắm chịu đi làm kiếm tiền là cách tốt nhất tránh xa đám bạn xấu sau này nếu muốn có thể tham gia học nghề. Dù chưa một lần nói ra, nhưng ông biết ơn cha con lão khán, đặc biệt là cậu con trai đã đưa con bé về với gia đình. Hồi trước vốn e ngại khi tiếp xúc với những người vào tù ra tội. Nhưng sau việc xảy đến với con gái mình, quan niệm của ông giáo bắt đầu thay đổi. Trả ngon, có thêm răm thanh kẹo lạc khiến câu chuyện rôm rả. Dũng úp sọt như chút được gánh nặng bấy lâu. Gã dù bực tức nhưng không dám ghen tuông, bởi mù vợ dân tộc đã biến thành bà La Sát từ lúc nào không rõ. Điều oái hoa ở chỗ trong lúc gã chưa kịp ghen tuông. Vợ gã đã có màn đánh ghen tưng bừng ngay ngoài đền Kim Liên. Giá như không có ai càn ngăn, gã biết sẽ có trận chiến kinh hoàng xảy ra. Lão Khán ngắm nhìn dãy nhà trong ngõ với vẻ suy nghĩ. Kể ra nếu rời chỗ này sang bên thải cầu sinh sống, lão thấy không thuận tiện bằng. Dù sao ở đâu quen đấy. Tùy nghĩ vậy, Nhưng lão hiểu rõ, mảnh đất gã đang ở, nó được mua bằng mấy cây vàng báu. Bởi thế lão muốn rời xa chỗ này, mặc dù anh hồn kẻ xấu số chưa từng làm phiền. Tiếng xe máy từ ngoài vọng lại, sau đó ngọn đèn pha chiếu sáng nơi mấy người này nâng uống trà. Biết thằng con rời đánh vừa về, lão phán ra hiệu tắt đèn không làm loá mắt mọi người. Sau đó lão quay sang mời. Mấy anh em mình uống trà mãi đâm cồn bụng. Hôm nào ta làm bữa tươi, nhé Dũng úp sọt hào hứng nói thêm vào. Việc này hai bác để em đăng cai. Từ đây ra quán nhà em có vài bước chân. Mình ngồi xích lô của bác khán cho bác. Chưa vội về nhà, lão khán chắp tay sau lưng đi dọc con đường nhỏ. Dù không có định trước, bước chân của lão nhằm hướng quán miếng ngăn của cô đàm để dễ vào. Tiết trời xen lạnh, do vậy hàng miếng ngăn đông khách hơn mùa hè. Không gì thú bằng đi xem phim, đi chơi khuya hay đơn giản là trán cơm cần đổi bữa bằng bát miếng ngăn. Thực khách cũng đa dạng, người không ăn hành, người muốn thêm miếng tiết, người gọi buồn trứng non, người bán hàng làm dâu chăm họ, tất cả mọi yêu cầu đều được cô chủ mát tay đáp ứng đầy đủ. Lão Khán đứng ngắm cô chủ quán có mái tóc dài, được buộc gọn gàng để lộ cổ cao ba ngấn, khuôn mặt không xinh nhưng ưa nhìn, đặc biệt vóc dáng ton gọn. Nếu xét về nhan sắc, có thể cô đảm kém em dân tộc một chút, nhưng vẫn hơn nhiều mặt. Thấy đứng mãi không tiện, lão khán ngồi xuống gần thùng nước dùng đang sôi trên bếp. Ngồi vị trí này tuy hơi nóng, nhưng bù lại, lão được mặt đối mặt với người đẹp, ăn nói hơi vô duyên. Nhận ra khách quen, cô chủ quán toan thoát, thoát chặt một đĩa cổ cánh, sau đó lấy thêm cút rượu cho đủ. Bán hàng nhiều lúc như đi câu vậy. Gặp cảnh ế hàng buồn hơn chấu cắn. Hôm nào đông khách phải tay năm tay 10 mới kịp. Nhiều lúc muốn đứng dậy đi vệ sinh còn khó. Khi đám khách thanh toán tiền rời đi. Lão khán nằm bộ quan tâm nên hỏi thăm chuyện đánh ghen hôm trước. Được lời như cởi tấm lòng, cô đàm kể dành dọt việc vô cớ đánh ghen của người đàn bà ghi gớm. Cô khẳng định chắc nịch, loại người mất dạy đó cần tọng lá ngón và mồm cho bớt khẩu nghiệp. Ngồi nhắm rượu, nhưng mắt lão khán vẫn nhìn rõ mấy con chuột cống tập thò đi ăn đêm. Chút nữa lúc cô đàm dọn hàng, nơi đây sẽ chứng kiến bữa đại tiệc của họ nhà chuột. Ngài còn ở trong tù, Nhiều đêm mất ngủ, lão nằm nghe tiếng chuột chạy rồi mơ về giây phút tự do. Bây giờ quay về cuộc sống đời thường, nhiều đêm lão giật mình nhầm tường mình vẫn còn đang nhập kho. Tầm trước cánh ngan già, lão khán nhúng vào bát nước chấm được cô đảm pha cực khéo. Đưa món khoái khẩu lên mồm mút trùn chụt sau đó lão gạm một cách chậm rãi. Trong đầu lão tự dưng có sự so sánh. Khi ở bên em dân tộc, lão được đại món trà nướng, nem chua, vó bò hoặc thịt bê thui, toàn những món mềm chưa kề mắt muốn trà ngon tuyệt. Tuy vậy, nếu lão mỏ ra đây, cô chủ liền chặt luôn đĩa cổ cánh, không cần hỏi. Chắc em nghĩ dân đạp xích lô thích uống rượu và gặm những thứ xương sầu. Khi quay lại trốn giang hồ, lão biết những người như cô đàm không phù hợp với mình. Lão cần người phụ nữ sắc xào như lò thị hợp. Dù chưa một lần hỏi han nhưng lão đoán, đoá hoa ban của núi rừng Tây Bắc chắc tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm. Có vậy, mới nhanh dầu như thế. Rượu uống cạn. Đĩa cổ cánh gặp xong, đống xương được vứt khắp nơi dành cho đàn chuột chút nữa làm dạ tiệc. Khi đứng dậy thanh toán tiền, lão khán nói nhỏ. Thôi, tầm này mong gì chồng con? Em học theo mấy vị thanh niên xung phong ngày trước, xin một đứa con để nương tựa lúc về già Vâng, đội ơn bác đã vẽ đường cho em chạy, nhưng nếu có phải mũi mặt đi xin con, em chọn đứa nào thanh niên trai trắng cho bỏ công Trên đường quay về nhà, đạo khán lầm bầm chửi. Thánh tiền nhân con giở người, báo lắm đấy mà cành cao cành bọc. Đúng là già kén kẹn hòm. Trào cơm giang với dưa khú từ lâu không còn là món ăn sáng, bà Thu vẫn rúi tiền cho con gái thích ăn gì tự mua. Chồng bà cùng con trai thường la cả mấy hàng phở, hàng bún ngay bên ngoài. Trung thành với việc ăn chay, bà Thu điểm tâm sáng bằng nắm xôi lạc có chút muối vừng. Ăn uống tàn tiền là vậy, nhưng hiện nay số vốn rất lưng của bà không ít. Kể từ dạo nghe lời cô hợp, bà Thu đã khiến cho tiền đẻ ra tiền, vòng quay của đồng vốn sinh sôi nảy nở. Do vậy, nếu muốn, bà có thể mua được ngôi nhà ngay mặt phố. Đang trong cơn say tiền, bà Thu chưa muốn mua nhà hay mua đất. Bà muốn tiền phải như mùa màng bội thu, không như vùng chiêm khê, mua thối nơi bà sinh ra và lớn lên. Thấy chồng ngồi trên xe xích lô chuẩn bị rung chuông, bà Thu cùng con gái biết ý nên lánh mặt xuống bếp. Chồng bà thuộc thành phần vô sư, vô sách, nhưng lạ một điều, buổi sáng kiêng gặp phụ nữ một cách quyết liệt, với lão ấy lúc nào không gặp phụ nữ đón ngõ, tức là giờ hoàng đạo. Đợi chồng con lần lượt ra khỏi nhà, bà Thu nhấc bao tải rơm trên gác bếp xuống. Lúc bốc chỗ rơm bên trên, phía dưới lộ ra những tập tiền nhiều mệnh giá khác nhau. Cả đời bà Thu bán dưa cả bao năm Có lẽ lúc cầm tập tiền nặng tay là khi chúng đề, nhưng số tiền đó là mỗi so với bao tài tiền ngay trước mặt. Do đã nhờ thầy Thư Thành bấm quẻ xem giờ tốt, hôm nay bà Thu quyết định làm cho số tiền này nhân đôi, thậm chí nhân 3. Các cụ đã dạy, mạnh về gạo, bạo về tiền. Từ ngày có tiền triệu, bà Thu bắt đầu chán việc bán dưa cà, nhặt từng đồng bạc lẻ. Khi có nhiều tiền, tự dưng bà sợ mùi chua ám vào mình. Mặc dù nhờ mùi chua của mấy vại dưa cả đó, thời trước đã giúp bà trang trải cuộc sống và nuôi con. Nhét tiền vào chiếc túi du lịch mới mua, bà thu đội nón đi ra ngoài đường, vẫy xe lên phố Yên Thế. Hôm nay bà nghỉ bán hàng, mặc cho vại dưa bắt đầu khú. Bước vào ngôi nhà 5 tầng khang trang của thầy Tư Thành, bà thu ôm túi du lịch đựng tiền, ngồi ghé vào chiếc ghế giả cổ. Từ trên tầng 5, đồng thời là điện thờ, tiếng chuông, tiếng trống vọng xuống vốn thường xuyên đến đây bà biết thầy đang bận làm lễ chưa xuống ngay được người cháu họ của thầy nhận ra khách quen liền rót nước mời đang quan sát phòng khách sang trọng của nhà thầy Tư Thành bà Thu nghe thấy tiếng xe ô tô dừng ngay trước cổng từ trên xe bước xuống hai người phụ nữ ân vận sang trọng đã gặp mặt bàn truyền làm ăn vài lần bà Thu vui mừng về thấy cô Quyên vì nữ giám đốc công ty chuyên về xuất nhập khẩu trực tiếp đến đây tuy một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết nhưng bà nhớ tên công ty câu chữ Mích. Sau vài câu chào hỏi xã giao, vị nữ giám đốc đặt trước mặt bà Thu bản hợp đồng góp vốn cùng chiếc bút máy kim tinh. Chỉ tay vào những dòng quan trọng, cô gái trẻ đi cùng giám đốc Quyên kiên nhẫn giải thích cho bà những điều khúc mắc Chưa từng làm ăn lớn bao giờ, do vậy bản hợp đồng quá dài khiến bà Thu chỉ độc lướt. Nhưng khoản lợi nhuận cam kết gấp 8 lần lãi suất ngân hàng, đó là điều khiến bà thấy vô cùng hấp dẫn. Ngước nhìn đồng hồ, ấy đến giờ đẹp do thầy Tư Thành đã làm cho. Bà Thu đặt bút ký ngay do sợ lỡ mất thời khắc quan trọng. Chuyển bao tài tiền cho nữ giám đốc xinh đẹp. Bà nhẩm tính giờ này tuần sau sẽ nhận được kỳ lãi đầu tiên. Bởi khác với bên ngân hàng, công ty trả lãi theo tuần. Ký xong chưa giá mực, cô trợ lý xinh đẹp đặt trước mặt bà Thu phong bì tiền, như vậy bà được lấy lãi ngay khi ký hợp đồng góp vốn. Đã quen với câu lộc bất tận hưởng, bà Thu rút một số tiền ở trong phong bì Sau đó kiên nhẫn đợi thầy Tư Thành làm lễ xong Sẽ dâng lên ban thờ Vẫn đạp xe xích lô dọc mấy con phố Nhưng lão khán không có bận tâm Đến việc chờ khách như trước Giờ đây lão có nhiều việc quan trọng giải quyết hơn Là nhặt từng xu lẻ Cuộc sống khấm khá nên mọi thứ đều gấp gáp Cánh đạp xích lô không còn được ưa chuộng Thay vào đó người ta thích vẫy xe ôm cho tiện Việc ngồi sau xe máy Chạy luồn lách qua từng con phố Dù sao vẫn hơn ngồi xích lô Nếu có việc khẩn cấp Chỉ có những người từ nơi xa về Hà Nội, lúc đó mới có nhu cầu ngồi xích lô ngắm cảnh. Dừng xe ngay đầu phố cửa đông, nơi có những cửa hàng bán vài vóc, đi cắt tỉnh. Lão Khán móc túi, lấy điếu thuốc, châm lửa hút. Thoàn nhìn thoáng qua, lão như bao người đạp xích lô ngồi đợi khách. Nhưng kỳ thực, ẩn sau vẻ hiền lành đến tội nghiệp, lão đích thực là một đại ca giang hồ khét tiếng. Ngồi như kẻ gặp ngày xui xẻo, nhưng lão Khán nắc đầu từ chối ba vị khách liên tiếp. Sáng nay lão có việc quan trọng cần hơn. Mùa thu đẹp nhất Hà Nội, ngồi ở đây mỗi lần có cơn gió thổi tới, lá vàng trên cây chút xuống tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp, dù như vậy chỉ khiến những người quét dọn bận thêm việc. Không có tâm hồn lãng mạn như mấy ông nhạc sĩ, chả quan tâm đến những đôi trai gái đèo nhau lượn qua trước mặt. Lão khán búng đầu màu thuốc lá xuống đường. Chút nữa nếu nhạt miệng, lão sẽ hút tiếp điếu thứ hai để giết thời gian. Lão Khán vừa hỏi giờ của người qua đường, bất ngờ hai thằng cô hồn chờ nhau trên con xe Honda 81, lướt tới. Bỏ qua màn chào hỏi, hai tên đàn em báo cáo việc đi thu tiền lãi của nhà buôn vải, nhưng họ tố tình chơi ý. Chắc việc đại ca phi trột bị bắt là nguyên nhân sủ nợ. Đã lường trước tình huống này, Lão Khán không muốn mạnh tay sẽ khiến công an chú ý. Tuy vậy nếu bỏ qua, sẽ tạo tiền lệ cực xấu. Thậm chí cánh buôn sẽ bảo nhau không trả cả gốc lẫn lãi. Cái lý do họ đưa ra tưởng trường hợp lý, nhưng đó là sự xảo biện, khôn ngoan, quỷ quyệt. Đợi phi trột ra tù khắc nào để lâu phân châu hóa bùn. Ngắm nhìn con xe Dream 2 mới cáo cạnh của con nợ dựng trên vỉa hè ngay trước cửa hàng, đã vậy sẽ còn được phụ tấm vài cẩn thận. Lão Khán biết giá trị của xe bằng cả gia tài của nhiều người, thậm chí nó tương đương với một mảnh đất dưới mạn thanh xuân. Dưới gốc cây bằng lá đỏ, một người phụ nữ đang hóa vàng khiến Lão Khán nhớ ra hôm nay là ngày rằm. Châm lửa hút điếu thuốc, rồi hất hàm về phía con xe dream của chủ nợ, lão ngần giọng Tao cấm chúng mày nói chuyện bằng lưỡi lê. Hãy tìm cách hóa vàng con Jim để cảnh cáo. Đảm bảo lúc đó cả nhà nó còn buồn hơn bố chết. Đánh vào kinh tế cho cổ đau con sót. Thử xem chơi bài thi gan được bao lâu. Đại ca thật sáng suốt. Ngay vùng hưng cô hàng tì chó ngon thôi rồi lượm ơi. Hai mấy ngày mình làm bữa giải đen. Phắn mẹ chúc mày đi. Lượn ở đây nhiều rồi lúc cháy xe. Quá lấy ông con ở bụi này. Ngồi vật vờ mãi đâm trán, sau khi giao việc cho lũ đàn đêm lão khán nổi hứng nhận chở một bà khách ra ra hàng cỏ. Tiền đường lão lượn về nhà nghỉ luôn. Vẫn biết sới bạc hoạt động đều đặn, nhưng tối nay lão muốn lượn sang thầy cầu kiểm tra đột xuất. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, dù không muốn thừa nhận, nhưng lão biết thằng con rời đánh chưa đủ tầm làm việc lớn. Dừng xe ngay trước cửa ga, lão khán nhận tiền của khách rồi thông tà đạp xe dọc đường Nam Bộ. Dù con đường này đã mang tên Lê Duẩn, nhưng lão quen miệng gọi tên cũ, bởi nó gắn liền với những năm tháng lăn lộn trốn giang hồ. Lão Khán nhớ rõ trước lần bị bắt rồi đi tù lần thứ ba ít lâu, lão đã dùng bụi cối đập cho một thằng mất dạy thừa sống thiếu chết. Nguyên nhân bởi ôn con dám cà khịa với đàn em của lão ngay chợ cửa Nam. Lão Khán không có thói quen uống bia vào buổi trưa, dù thời gian đó nhiều người ưa thích. Ngay như quán lão hay ngồi ở chỗ tránh tàu đầu phố Khâm Thiên, Lúc đạp xích lô ngang qua, đã thấy ồn nào hơn cả chợ vỡ. Sống bao năm ở Hà Nội, gã biết bia hơi luôn hấp dẫn cánh đàn ông, kể cả trong thời bao cấp gian khó. Nếu mùa hạ được uống vải bia giải nhiệt, quá tuyệt, mùa thu khiến người ta cảm thấy đỡ háo. Nhưng lúc mùa đông, với gió lạnh tràn về, cánh đàn ông vẫn tìm thấy thú vui khi uống bia, bởi cảm giác lạnh không sao tà hết được. Riêng mùa xuân khởi đầu của năm mới người ta uống bia vì một năm mưa thuận gió hòa, Muốn cùng ăn bữa cơm trước lúc con gái đi học, lão khán guồng nhanh hơn để về sớm. Đã lâu rồi, hai bố con chưa có dịp chuyện trò với nhau. Con gái lão thường hay nhỏ to tâm sự cùng mẹ. Lúc rẽ xích lô vào con ngõ quen thuộc, bất ngờ ngay lối vào ngõ đã có chiếc xe sai cà của công an đỗ dọc trước cửa nhà gã rũng úp xọt trước còn lại đỗ ngay cửa nhà lão. Từng bị công an bắt khẩn cấp và dẫn giải về khám nhà vài lần, nhưng lão khán thấy lần này nhiều công an hơn hẳn Đoán ngày thằng con giời đánh đã gây chuyện tầy đình, lão khán trột dạ, bởi số tiền hai chục triệu vẫn để trong hộp sắt tây ném dưới gầm giường, nếu công an tìm được, coi như mất trắng. Cơn gió mát từ đâu thổi tới, từng đám lá vàng lìa cành trút xuống, khiến còn ngõ như trải thảm vàng, dưới ánh nắng thù, mọi thứ dường như lung linh hơn thực tại.